Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Hương một U của nhà văn Chu Sa Lạc. Mời quý vị cùng nghe. hai đứa về nhà, hoài lựa mấy chục con tép thật lớn, rồi ra giường hái nắm lá cách để mặt tiên sa ngồi đọc tự thuyết, hoài cầm cuội làm thức ăn, than miệng gáo cháy đỏ rực, hoài xỏ mấy con tép đã được lột vỏ, nêm nếm và cuốn tròn bởi lá cách thành ba sau dài, rồi đem nướng lên lưỡi than. Tiên sa nhìn hoài nấu ăn với vẻ thích thú và ngạc nhiên. Mùi thức ăn bốc thơm Tiên cười Thơm quá Hoài ơi Cái này kêu bằng cái gì vậy Hoài Ở Sài Gòn người ta gọi là thịt bò nướng lá cách Mình không có thịt bò Thời thế bằng tép cũng được Nè Tiên Sa âm um. Tiên Sa há miệng cho Hoài bỏ nguyên miếng lá cách cuốn tép vào miệng Ngon, ngon quá Hoài nấu ăn ngon lắm Hoài ơi Tiền xa có đọc chinh phụ ngâm chưa? Um, chưa có học, nhưng Ti xa có đọc sơ qua. Phải um, bắt đầu bằng câu, thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trung chiên, phải vậy không? Đúng rồi, chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đau cung. Ông đặng trần côn viết bằng chữ Hán, rồi bà đoàn thị điểm dịch ra chữ nơm. Người viết đã hay mà người dịch cũng hay không kém Tuy nhiên theo hoài hai cầu Chàng tuổi trẻ giống dòng hào kiệt Xếp bút nghiêng theo diệt đạo cung Chưa hay Tuy xa nhìn hoài Nàng lờ mờ đoán người bạn tình của mình Đã nghĩ ra ý kiến gì ngộ nghĩnh Hay tốc kê để sửa thơ của người khác Theo hoài phải dịch là Chàng tuổi trẻ giống dòng hào kiệt Xếp bút nghiêng đi nựng vợ con Mới hay Tiên xa rủ ra cười Nàng cười thấy độ mặt đỏ lên Và nước mắt chảy ra Người ta bảo Tề gia trị quốc bình thiên hạ Bởi vậy chàng tuổi trẻ Vốn dòng hào kiệt này Phải xếp bút nghiêng Để bị vợ tề gia nội trợ Trước khi ra làm tướng làm quan Không bị vợ ở nhà tề Thời làm sao trị được dân Tiên xa lắc lắc mái tóc dài cười, nhìn người bạn tình đang nghiêng đầu ngắm nghía sâu lắc cách cuốn thép đàn chính vàng. Như vậy là Hoài đang sắp phải xếp bút nghiêng để đi nhận vợ con hết mã nói Hoài là một người lãng mạn, nhiều đam mê và hành động theo cá tính. Hoài để trái tim chỉ huy hơn là nghe theo cái ốc của mình. Bởi vậy Hoài phải có vợ mới nên người được. Má nói muốn nên người, hoài phải lấy vợ, có con. Bằng không hoài sẽ sống buông thả, phóng đảng như một kẻ rong chơi vô trách nhiệm. Tại sao má nói như vậy? Bói vào miệng tiêu sa con tép, hoài cười. Má giặt áo cho anh mới thấy miếng giấy trong đó có chép mấy câu thơ. Ta sinh ra không hề được chọn lựa, thời cần gì lo lắng chuyện tương lai. Ta sống không hề được quyết định. Thời cần gì giấc giả với bọn chen. Ta sinh ra không hề được hỏi ý. Thời cần gì bận biểu chuyện áo cơm. Tiên xa cố giấu tiếng thở dài. Quen nhau một năm thôi, nhưng nàng hiểu Hoài là một người con trai đa tình, lãng mạn, và có tâm hồn nghệ sĩ. Hoài hành động hay sống theo cá tính và bản ngã nhiều hơn. Do ở cá tính trời sinh, và cũng phần những gì hấp thụ được từ dân chương sách dở, hoài có tư tưởng yếm thế, bi quan, và bất cần đời. Hoài xem trọng tình cảm hơn vật chất, nâng niu tình yêu hơn tiền bạc. Hoài là con người có thể sống, chết vì tình, chung thủy với người yêu. Hoài ơi! Tiên xa thì thầm, hoài ngước đầu lên. Tiên xa hầu như ướt nước mắt, nụ cười buồn bã, ánh mắt ngắt ngơ. Hoài trông thật tội nghiệp, không dặn được sức cảm. Tiên xa chờ người đặt lên môi Hoài một nụ hôn dài, đầm thắm thiết tha, như cảm ơn tình yêu của Hoài là một ân sủng của trời ban cho nàng. Chừng nào mình lấy nhau hả Tiên xa? Tiên xa học xong sư phạm, là mình lấy nhau? Dạ. Lâu dữ, lúc đó hoài già rồi. Xạo, còn trẻ măng mà là già. Chỉ sợ lúc đó tiên xa già rồi, hoài không thèm thôi. Ai nói vậy? Tiên xa không nghe người ta nói. Trai ba mươi tuổi thời già, gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu à? Xạo nữa, hoài sửa thơ của người ta, bộ tiên xa không biết sao Của người ta là... Gái ba mươi tuổi thời già, trai bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu. Hoài cười nhưng giọng nói lại nghiêm trang. Người ta nói lầm đó. Mình thường nói cô gái đó duyên dáng và mặn mà, chứ đâu có nói chàng trai đó mặn mà. Nói trai mặn mà nghe nhà quê chết. Tiên xa lầm thinh gì không cãi được. Hoài ơi, ngày mai hai đứa mình xin phép má đi ba tri chơi. Tiên xa xin đi, má của tiên xa mà. Hoài xin đi, tiên xa biết hoài xin thế nào má cũng ư. Má thương tiên xa, nhưng má nể hoài hơn. Như vậy, thời hai đứa mình xin cùng một lúc. Thôi, hoài xin đi. Hoài sợ. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà nhát vậy? Má đâu có ăn thịt hoài đâu mà sợ. Má không có ăn thịt, nhưng mà con gái má dám ăn thịt hoài lắm ạ. <cười> Tiên xa hứa nhỏ, Hoài cười. bà Tri cũng hơi xa, sáng đi chiều về chắc không kịp. Mình chắc phải ngủ lại Ba Tri một đêm. Tiên xa dám đi không? Dám chứ, ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ. Vậy là nửa mình xuống nhà xin má, xong rồi lo sửa sọt. Hoài phải coi lại xe đạp. Trái với sự hồi hộp và lo âu của hai đứa, Ba má Ti vui vẻ cho phép, Biết hai đứa sẽ ở lại một đêm Má Ti bảo tới nhà một người bà con Ở tiệm tôm để ngủ nhờ Tôm mơ sáng Hoài đập xe đạp chở Ti đi dọc trơm Con đường lộ đá đỏ vắng nhẹ thỉnh thoảng mới thấy Một người đạp xe đạp chạy ngược chiều Hoặc chiếc xe lôi Chở bạn hàng từ Châu Bình Ra dòng trơm buôn bán Hoài mệt chưa Mới đi có chút mà mệt gì Hoài đạp xe đạp đi học mỗi ngày Mát quá à Hoài ơi Nắng lên Hai bên đường có mọc xanh xanh Xa trong xa rặng dừa xanh âm um. Cá táp mồi dưới ao nước Không khí mát, như gió thổi nhẹ nhẹ. Châu Bình đẹp hơn hoài tưởng. Tuy không giàu, nhưng nó mộc mạc và hiền hòa. Người dân lại cần cù và tử tế. Hoài ơi, Tiên Sa có ý kiến này nè. Tiên Sa sẽ nói với mấy nhỏ bạn á, viết bài gửi về tòa báo cho Hoài, rồi Hoài chọn đăng lên. Mỗi đứa sẽ viết về làm quê của mình. Ừ, Tiên Sa cứ làm đi biết đâu tiên sa và các cô bạn sẽ trở thành gian sĩ. Thôi mà đừng nhạo người ta. Ai mà bằng được ông gian sĩ si tình này? Tiên sa thụi vào lưng bạn tình một cái, khiến cho hoài phải cong người và chiếc xe đạp lão đảo muốn ngã. May mà hoài cứng tay lái, không thôi xe sẽ lủi xuống ruộng. Tiên sa cười giọng tan. Mấy giờ rồi tiên sa? Mấy giờ rưỡi. Chắc sắp tới dòng trơm rồi. Tiên xa có đi dòng trơm lần nào chưa? Um, có một lần, hồi còn nhỏ xíu. Hoài tới hai lần, cũng không có gì. Bà Tri đẹp hơn, vì có biển, dù là biển bùng không tắm được. Nè, tiên xa có tắm biển bao giờ chưa? Chưa, tắm ao, tắm sông, thời có. Nè, tắm biển vui không hoài? Hoài có đi đâu mà biết. Chỉ nghe thằng Khang nói vui lắm. Thằng đó nhà giàu đi tùm lum, Hè là gia đình nó đi cắp Đà Lạt, Nha Trang chơi. Nó nói nó thích đi tắm biển. Người ta mặc quần áo gì để tắm? Hoài bật cười vì câu hỏi của tiên xa. Mặc quần áo tắm chứ mặc cái gì? Quần áo tắm ra làm sao? Đó là cái áo chỉ có một mảnh mà lại không có tay và không có ống quần. Ủa, áo gì mà lạ vậy? Mặc áo đó để tắm nên phải đưa nguyên hai cái chân của mình ra. Thôi, Tisa không mặc như vậy đâu, đưa chân ra cho người ta nhìn, mắc cỡ chết à. Ai mà dám đưa chân đưa đùi ra cho mấy ông con trai ngắm, kỳ quá Dân Sài Gòn hấp thụ văn minh của Tây, Mỹ nên coi đó là chuyện thường. Đàn bà con gái còn biết hút thuốc và uống rượu nữa. Thuốc đắng ghét mà hút cái gì? Hồi nhỏ, Tiên Sa và lũ bạn lén ăn cắp thuốc ăn trầu của bà ngoại hút cho biết. Thuốc nó cay, nó đắng, và nồng chảy nước mắt. Hút một lần á hả, là tưởng tới già. Hoài có hút thuốc không? Tiền đâu mà hút? Có tiền mua sách đọc sướng hơn. Lên đề tam, Tiên Sa chọn anh dân hay Pháp dân Anh Văn, con thì Dương nó bảo Pháp xưa rồi, còn tiếng Anh phổ thông hơn. Hoài cũng chọn anh văn, rồi đi học thêm tiếng Pháp ở trung tâm văn hóa Pháp. Hoài thích đọc sách của Pháp, dù không phổ thông, nhưng văn chương của người Pháp có cái tình ý của nó. Đâu? Hoài nói tiếng Tây cho Tiên Sa nghe coi. Quýt sơ măng bông sơ. Gì? Tiếng Tây nghe lạ quá hả Hoài? Nghĩa là gì hả Hoài? Tiên Sa nói lái lại sẽ hiểu liền. Tiên Sa lắm bẩm rồi cười giọt. Quýt sơ măng bông sơn là qua sơ bên sông? Tiếng Tây của Hoài chắc là tay đuôi quá. Hoài còn nói được tiếng tàu nữa. Sao? Đâu, Hoài nói tiếng tàu cho tiên xa nghe coi. Hoài miếng cười giả giọng. Sảm cô sực sườn tại. Tiếng tàu gì kỳ vậy? Tiên xa nghe chú bà tàu ở chợ Châu Bình nói khác mà. Nó có nghĩa gì vậy? Tiếng tàu của Hoài nói là tiếng tàu chợ lớn. Xám nghĩa là ba. Cô nghĩa là cô gái. Còn sườn tại là sai tượng. Như vậy, xám cô sực sườn tại nghĩa là ba cô sực sai tượng. Tiên sa dụi đầu vào lưng cười sặc sùa. Vừa cười nàng như thổi vào hông của người bạn tình lia lia. Tiên xa, cô, cô chừng, chừng Hoài lũi xe xuống ruộng bây giờ. Tiên xa ngồi một bên dễ té lắm đó. Hoài ngừng lại đi cho Tiên xa đổi. Ngừng xe lại, Hoài mỉm cười khi thấy Tiên xa ngồi gắt chân vào hai bên chỗ tựa. Tiên xa thích kiểu này, ngồi như vậy thì Tiên xa có thể ôm eo ếch của Hoài, lưng của Hoài ấm, eo ớt của Hoài mềm lắm đó Hoài ơi. Tiên xa siết eo ớt của người bạn tình trong lúc hôn vào lưng, rồi hít mùi đàn ông toát ra từ chiếc áo sơ mi thoảng mùi mồ hôi. Tisa, dạ. Hoài uể xuống ruộng Uể đi, hai đứa té có sao đâu. Hoài lắc lắc đầu cười. Tisa là cô gái ngoan hiền nhưng cũng nhiều đam mê và nhất là chung thủy. Trước khi gặp Hoài, nàng cũng nói chuyện với các bạn cùng trường nhưng không hề chú ý tới ai. Dường như nàng biết mình nghèo nên cố gắng học hành để có một tương lai sáng lạng hơn hầu giúp đỡ gia đình. Sau khi quen biết và yêu thương hoài, nàng chỉ chăm chú vào hai việc là học và yêu. Con đường lộ đá bắt đầu có nhiều xe cộ và người đi bộ nhiều hơn, nhà cửa cũng nhiều hơn. Nhà lá, tôm xanh lẫn với nhà ngói cũng kỹ. Hoài quẹo xe đạp vào con đường trải nhựa. Gọi là trái nhựa, nhưng nhựa đường đã biến mất từ lâu, chỉ còn trở lại lớp đá lộm chợm được trộn lẫn với bụi đất. Con đường như thế này, mưa thời lầy lội, con nắng thời mù mịt bụi mỗi khi xe đò chạy qua. Đầu tựa vào lưng, hai tay ôm chặt eo người bạn tình, tiên xa im lặng ngắm cảnh. Thật sự phong cảnh hai bên đường cũng không có gì để ngắm. Nhưng vì ít đi xa, cho nên nàng thấy đẹp và khác lạ hơn. Hoài cũng im lặng chăm chú lái xe. Con đường càng lúc càng nhiều ổ gà và đá cục. Mấy năm về trước, lúc còn chiến tranh, nó đã bị đắp mô và gài mình mỗi ngày. Tuy sau này chính phủ cố gắng tu bổ và sửa chữa để cho xe cộ lưu thông, nhưng tình trạng một ngày thêm tồi tệ vì không được tráng nhựa. Hoài mệt không Hoài? Không. Mình đi chút nữa rồi nghỉ ăn cơm trưa. Chắc phải xế chiều mình mới tới Tri. Khoảng 11 giờ, hai đứa tới một cái làng lèo tèo mấy chục ngôi nhà lá lụp sập nằm dọc hai bên đường. Ngôi nhà ngói duy nhất là nhà lòng chợ vắng, trừ mấy đứa con nít đang nhảy cò cò. Hoài dừng xe nơi nhà lòng chợ. Tiên xa đưa cho Hoài dắt xôi. Thấy người lạ, mấy đứa trẻ lần lạ tới nói chuyện. Anh chị ở đâu tới đây? Ở Sài Gòn. Xa không? Xa lắm, đi cả ngày mới tới. Một thằng bé trạc bảy tám tuổi hỏi tiền xa. Cái này là cái gì vậy chị? Máy chụp hình. Nè, mấy em muốn chụp hình không? Muốn. Đám con nít lao nhào... Hoài bảo tiên xa đứng giữa, còn mấy đứa con nít bao xung quanh để chụp hình. Anh chị là vợ chồng hả? Tiên xa mỉm cười sung sướng và thẹn thùng vì câu hỏi của đứa bé. Liết hoài, nàng cười đáp. Ừ, anh chị mới cưới nên dẫn nhau đi chơi. Mấy em thấy chị đẹp không? Đẹp, chị mặc đồ đẹp lắm. Chắc anh chị giàu lắm hả? Cảm ơn mấy em. Nè, ở đây có bán cà rêm cây không? Có. Anh bao tụi em mỗi đứa một cây cà rêm. Hoài với Tiên Sa và mấy đứa trẻ kéo nhau tới tiệm tạp hóa nơi ngã ba. Nhìn cách ăn mặc, người chủ tiệm biết đôi trai gái này ở xa tới. Mấy đứa trẻ lăn săn chọn cà rêm. Cô cậu ở đâu tới? Tụi tôi ở Sài Gòn. Hẹn chi cô cậu ăn mặc lạ quá. Nhất là cô đây đẹp lắm. Tiên xa cười im lặng. Bà Trì còn xa không bác? Cũng không xa lắm. Cô cậu đi chừng chút nữa sẽ tới Sơn Đốc, rồi lát sau sẽ tới Bà Trì. Trách tiên xong, Hoài với Tiên Xa tiếp tục đi. Lát sau hai đứa thấy một xóm nhà khá đông đúc nằm dọc theo đường. Chỗ này chắc là Sơn Đốc. Tia xa nghe bà ngoại nói, bánh tráng, mỹ lòng, bánh phòng, sơn đốc. Như vậy là chỗ này phải hôn hoài. Ừ, khi nào về, mình ghé đây mua bánh phòng biểu ngoại và má. Má ai? Má vợ hoài chứ má ai? Xích, nghèo mà ham, cưới hỏi người ta hồi nào đâu mà dám gọi là má. Chỉ cần ngửi cái mùi nước biển ngai ngái tan trong gió hai đứa biết mình tới Ba Tri. Quận này dân cư đông và chợ búa hàng quán cũng nhiều hơn dòng trơm. Tuy chợ chiều đã giãn mà vẫn còn đông người. Hai đứa vẫn xe đi dài dài theo hai dãy nhà của kỹ để vào phố. Hai dãy nhà ngói rêu mốc, tiệm thuốc bắc lớn nhất, bốn năm cái tiệm chạp phô của người tàu, một tiệm thợ bạc, ba tiệm bán mì hủ tiếu. Hai đứa vào một tiệm cuối phố. Tiên xa ăn hủ tiếu, còn Hoài gọi cho mình tô mì. Dù thức ăn không ngon, nhưng vì đói bụng, hai đứa hấp không còn giọt nước. Hoài còn gọi thêm hai cái bánh tiêu và hai cái chào cháu quẩy ăn cho chắc bụng. Xong bữa cơm chiều, Hoài hỏi đường đi xuống tiệm tôm. Đây là một địa điểm nổi tiếng của Ba Tri, vì nằm sát biển và cửa hàm lương. Du khách thăm bà Trì thường tới đây mua tâm khô, cá khô hoặc các hải sản đặc biệt của địa phương. Hai đứa tìm gặp người bà con của má Ti Sa. Họ hỏi chuyện liên miên về gia đình ở Châu Bình. Hai ông bà già tốt bụng nhờ nguyên bộ dáng gõ cho khách ngủ qua đêm. Biển mênh mông bát ngát, gió thổi mát mặt mang theo nước biển tanh mùi bùn. Cửa hàm lương thật lớn. Hàng đáy nổi lên trên mặt nước. Mấy chiếc ghe đóng đáy bắt đầu lên đèn. Tiên xa trầm trồ khi thấy hàng đèn sáng rực trên mặt sông. Tỉnh Bến Tre của mình là một tỉnh đặc biệt hơn tất cả các tỉnh của miền Nam và luôn cả miền Trung và miền Bắc nữa. Nó có tới bốn con sông là Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai và Mỹ Thọ. Phù sa của bốn con sông lớn này đã làm thành tỉnh Bến Tre. Nước ngọt Và đất đai màu mỡ đã sinh ra những cô gái đẹp, ngoan, hiền. Hoài nhìn tiên xa. Biết hoài nịnh, nàng cười dứt theo câu nói của bà. Còn con trai, á, thời thông minh, si tình và lãng mạn. Hoài cười chứng chiếm hôn vào tóc tiên xa như cảm ơn về lời khen đó. Bến Trè có các nhân vật nổi tiếng đã đi vào lịch sử như Đỗ Thành Nhân. Phan Thanh Giảng Phan Thanh Giảng thời tiên xa biết, nhưng còn Đỗ Thành Nhân là ai dễ hỏi. Đỗ Thành Nhân là lãnh tụ của nhóm Đông Sơn, một đạo quân nồng cốt của Nguyễn Ánh. Quân Đông Sơn đa số là người ở tỉnh Bến Tre, là những người trung thành với chú Nguyễn. Họ giúp chú Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Nhưng sao, vì nghe lời dèm pha, Nguyễn Ánh giết Đỗ Thành Nhân. Khiến cho nhóm đồng sơn bất mãn Bỏ không theo ông ta nữa Ngày xưa Bến Tre không phải là Một tỉnh riêng biệt Mà thuộc tỉnh Định Tường Sau này chính phủ mới tách ra Làm thành tỉnh Bến Tre Tiên xa có ăn sầu riêng bao giờ chưa Có Tiên xa có con bạn cùng lớp Quê ở chợ lách Nó đem qua cho tụi này ăn thử Phải cái trái bự thật bự Mà có gai Và cái mùi thơm thẩm hụt Ừ, nguyên cái dùng đồng bằng sông Củ Long Không nơi nào trồng được cây sầu riêng trừ cái mơ Phải nói ở miền Nam chỉ có ba nơi trồng được Là Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương Long Thành của tỉnh Biên Hòa Và cái mơ thuộc Bến Tre mình Bến Tre có nhiều cái đặc biệt lắm hai coi bộ ca tụng Bến Tre lắm nha Quê của hai đứa mình mà sao hoài không ca tụng được Tiên xa cười ngái vào lòng Của người bạn tình thì xa lạnh hồng Hơi lạnh một chút hoa dòng tay ôm ngăn hồng Rồi kéo sát người bạn tình Vào lòng của mình Hòa ấm quá hài ơi Hai cúi xuống Tiên xa ngẩng đầu lên Hai khuôn mặt thật gần Hơi thở tiên xa lòng ấm Thoảng hương mùa ô hoa dại Nhưng ngạt ngào tình tự lứa đôi Tisa hơi rướng người lên, cho môi của mình chạm vào môi của người bạn tình. Hoài cảm thấy thân thể mình bình bồng bay theo cơn gió biển mằn mặn về châu Bình, nơi có khu rừng mù u nở hoa trắng xóa. Hoài ơi, Tisa. Dạ. Tisa thấy một hàng đèn thảm bên kia sông Hàm Luông, thành phố đó. Nó là một quận của Bến Tre nằm lọt giữa hai sông Hàm luông và Cổ Chiên. Trên thành phố là mỏ Cây, rồi trên nữa là Chợ Lách. Mai mốt mình đi qua nhà nhỏ hạnh là qua bên đó hả Hoài? Ừ, mình sẽ đi thăm thành phố. Có hai cách để đi thành phố. Thứ nhất là mình ngồi đò chạy suốt sông Hàm luông cho tới Rạch bằng Cung, rồi mới vào quận thành phố. Cách thứ nhì là mình ngồi đò băng ngang sông hàm lưu, đi chờ xét, rồi đạp xe đi xuống mẫu cầy và thành phố. Tiên xa thích đi ngã nào? Tiên xa không biết. Hoài đi đâu tiên xa theo đó? Thân này xin giao trọn cho Hoài. Sau câu nói, tiên xa xoay người lại vòng tay ôm chặt người bạn tình như tỏ lộ một tin tưởng và gửi trao. Tiên xa còn lạnh không Không, ôm Hoài là tiên xa ấm liền hả? Mấy giờ rồi tiên xa? Dạ, 8 giờ. Sao Hoài không đeo đồng hồ? Hoài không thích đeo, nó dưỡng díu khó chịu lắm. Hoài không thích đeo bất cứ cái gì trên người. Nếu không bị lính bắt, Hoài sẽ cởi luôn quần áo ở trường cho mát. Kỳ quá à? thôi đi, đừng có nói xàm nè. Mình về nhà nghe Hoài, để bà cô khỏi đợi cửa hai đứa về tới nhà thấy đèn còn sáng và cửa chưa có khóa mùng được dăng sẵn chiếc chiếu bông mới còn thơm mùi tính rằng rửa mặt xong tiên sa mới tắt đèn hai đứa đau lưng lại ngủ một giấc tới sáng mới thức dậy